Các bạn đang nghe bộ được chuyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 7 của quấn tiểu thuyết mang tựa đề Mưu Sát. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Cách một ngày, Cao Đông trở về huyện Bạch Tượng anh vừa trở về phòng làm việc Trương nhất ngang liền chạy tới anh cả anh bị đổ rồi à cao đông cười thản nhiên cấp trên điều động trưởng phòng vương hiếu vĩnh ở sở công an tỉnh trở thành tổ trưởng tổ chuyên án của vụ ám sát liên hoàn mười hai sáu tôi tạm thời lui về tuyên hai việc này Trương nhất ngang không hiểu được ý tứ trong nét mặt của cao đông vậy chúng ta sẽ quay về thành phố rồi à Cao Đông lắc đầu, không, chúng ta cùng với hợp để hỗ trợ Trường Phòng Vương điều tra vụ án, tất cả mọi người đều phải tiếp tục ở lại. Trường Dịch Ngàn càng không hiểu nổi, lắp bắp nói, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ vụ án này bị Tổ trưởng Vương phá được, vậy thì anh cả, Cao Đông hạ giọng nói. Tôi nói chúng ta cùng hỗ trợ Trường Phòng Vương điều tra vụ án, không nói hỗ trợ Trường Phòng Vương phá án. Trương Nhất Ngang nói: Anh cả, vậy vậy chúng ta cần phải làm như thế nào ạ? Vẫn làm theo như lúc trước tôi nói với cậu, có manh mối gì thì hãy nói cho tôi. Trong đội bộ chúng ta phải bảo mật, đương nhiên, nếu như Vương Hiếu Vĩnh hỏi đến, vậy thì sẽ nói cho anh ta, nếu như anh ta không hỏi thì không cần nói nhiều. Tối nay anh ta sẽ đến, đến lúc đó sẽ mở một cuộc họp, cụ thể cần phải làm như thế nào, lát nữa tôi sẽ nói với cậu bây giờ hãy nói tình hình của trương tương bình và cậu điều tra được thế nào rồi để tôi gọi bác sĩ pháp y trần đến cùng nói một thể ạ được mấy phút sau bác sĩ trần đề cửa bước vào cao đông đã hiểu đóng cửa lại rồi nói anh trần tất cả đã tìm được những manh mối gì bác sĩ trần nói anh cả việt trần đã xác nhận rồi hung thủ có chiều cao từ một m bảy đến một m bảy mươi cân nặng ở trong khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi đi giày ra tôi đã hóa nghiệm sợi để lại ở trong bóng tay trương tương bình là chất liệu được chế xuất từ lông cừu hơn nữa hàm lượng lông cừu rất cao tôi đã đặc biệt tìm chuyên gia kỹ thuật của công ty may mặc nói rằng loại chất liệu này rất cao cấp rất nhẹ rất mỏng giữ nhiệt cực tốt là loại nhập khẩu từ châu âu vào trong nước tạm thời vẫn chưa thể sản xuất ra loại chất liệu này nếu như sản xuất thành phẩm Giá ban ít nhất không phải 4 năm nghìn tệ trở lên Cao Đông gật đầu Quá đúng như vậy Hung thủ ít nhất cũng không phải là một người nghèo Đất nhất quán với hình tượng hung thủ trong suy nghĩ của tôi Bà Sít Trần nói Vết thương trên xác nạn nhân giống như tình hình của Lý Ái Quốc Trên xác không có phát hiện gì có giá trị cả trong bóng tay của trương tương bình chỉ túm được trang phục của hung thủ không túm được tổ chức ra của hung thủ à ờ, mùa đông mọi người đều mặc khá nhiều quần áo tổ chức ra lộ ra ngoài rất ít hơn nữa hung thủ vẫn dùng dùi cui kích điện cho nạn nhân ngất đi rồi đâm một nhát chí mạng không xảy ra sự xung đột giằng co chân tay trực tiếp với đối phương cho nên trương tương bình trước khi chết không có cơ hội trực tiếp chạm vào da của hung thủ trên xe có phát hiện gì không Hai lốp xe trước sau ở phía bên phải xe đều bị ai đó đâm thủng, chính là thứ này. Bác sĩ Pháp Y Trần lấy ra hai miếng sắt, trên đó cắm đầy những chiếc đinh to, đây chính là những chiếc đinh châm vào lốp xe. Cao Đông đón lấy ngắm nghía tỉ mỉ, suy nghĩ giây lát nói: "Thứ này là do hung thủ tự làm hay là mua được ở đâu?" Bác sĩ Trần nói: "Tôi đoán chắc là hung thủ tự lấy đinh cắm vào." Cao Đông quay người Hùng thủ tại sao lại vải đông thủng hay lúc xe trước sau ở mé bên phải vậy? Bà sĩ Trần lắc đầu Tôi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân Cao Đông lại nói Phải rồi, hôm trước nhìn thấy những mảnh chai bia vớ ở trên đường có liên quan đến vụ án không? Bà sĩ Trần nói Chưa đó, bây giờ vẫn không nhận ra được là nó có liên quan tới vụ án hay không? Chúng tôi đang ghi cách để thông qua điều tra camera giám sát Xem xem hôm đó có người nào hay xe nào vận chuyển chai bia đi qua đường phong tây hay không Chỉ có điều tra ra được nguồn gốc của vỏ chai bia Mới có thể phán đoán là có liên quan đến vụ án hay không Cao Đông ưm một tiếng vẻ không hài lòng Cũng tức là cho đến bây giờ cũng chỉ có chút ít manh mối này thôi sao Trường Nhất Ngang nói Chúng tôi đã hỏi người báo án hôm đó rồi Người bảo án chính là một nhân viên trong đội cảnh sát giao thông sống trong tiểu khu Phong Tây. Tối hôm đó, anh ta đi ra ngoài tụ tập với bạn bè. Khi quay trở về, lái xe tiến vào đường Phong Tây, đèn xe chiếu đến phía trước nhìn thấy có một chiếc xe đang dừng, thân xe bị nghiêng lệch. Anh ta nhìn kỹ thì thấy ở mé bên phải xe có một người đang nằm giữa đất, cho nên báo cảnh sát. Theo như hiện thị trên máy camera giám sát, chiếc xe của Trương Tưng Bình 10 giờ 25 phút tối tiến vào đường Phong Tây. Còn chiếc xe của người báo án 10 giờ 31 phút tiến vào đường phong Tây, chỉ cách chưa đầy 6 phút. Chúng tôi đoán, khi xe của người báo án tiến vào đường phong Tây, hung thủ đã hoàn thành việc giết người nhưng vẫn chưa kịp thu dọn hiện trường. Hung thủ vừa nhìn thấy có người đi tới, cho nên quá hoảng hốt, không kịp xử lý chứng cứ, trực tiếp chạy trốn. Cho nên trong bóng tay của Trương Tương Bình mới để lại sự quần áo của hắn, cũng không có thời gian để xóa dấu vết chân trên đất. Người báo án có nhìn thấy bên cạnh chiếc xe lúc đó có người hay không? Trương Nhất Ngang nói Người báo án nói anh ta không chú ý được nhiều như vậy Anh ta chỉ chú ý đến người nằm ở dưới đất Có thể lúc hung thủ phát hiện ra Có xe tiến vào đường phong Tây Lập tức đã chạy đến vùng đụng hoang Nhưng lần này thì lại có một người tận mắt chứng kiến Người tận mắt chứng kiến à? Mắt cao đông được sáng Trương Nhất Ngang nói phó đội trưởng của đội cảnh sát giao thông họ lý tối hôm đó khi lái xe tiến vào đường phong tây nhìn thấy xe của trương tương bình dừng ở bên đường trương tương bình đứng ở bên cạnh xe đội trưởng lý dừng xe kéo cửa sổ xuống nhìn thấy bên phải chiếc xe audi có một người đang quỳ sổm chắc là đang kiểm tra lốp xe anh ta hỏi trương tương bình đã gặp phải chuyện gì trương tương bình nói lốp xe bị thủng đội trưởng lý hỏi trương tương bình có cần giúp đỡ không trương tương bình nói cả hai lốp xe đều hỏng trên xe ông ta chỉ có một lốp xe có giúp cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể đợi ngày mai gọi cửa hàng sửa xe đến, cho nên bị phó đỗ trưởng Lý đã về nhà trước. Chúng ta suy đoán lúc đó người quỳ kiểm tra lốp xe phía bên phải chắc chắn là hung thủ rồi. Theo như lời phó đội trưởng Lý miêu tả, lúc đó anh ta không xuống xe, người đó cũng quay lưng về phía anh ta, không nhìn thấy mặt, nhưng anh ta nhớ lại người đó mặc một chiếc áo khoác màu bé vàng, sợi quần áo mở trong móng tay của Trứng Tương Bình sau khi phóng to độ nét cao cũng là màu be vàng tóc người này không dài cũng không ngắn, cảm giác nhìn từ phía sau lưng anh ta chắc khoảng bốn mươi tuổi và sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng không tìm ra được người đã ở cùng trương tương bình lúc đó cho nên chúng tôi phán đoán người này chắc chắn là hung thủ cào đồng nghe trương nhất ngang nói thẩm phân tích trong lòng hung thủ tầm bốn mươi tuổi quen biết với trương tương bình quá trình xảy ra vụ án này rất giống với vụ án của lý ái quốc xem ra người này cũng quen biết lý ái quốc cũng chính là hung thủ vừa quen lý ái quốc lại vừa quen với trương tương bình có lẽ có lẽ hắn cũng quen biết với người có tên lâm tiêu bị mất tích đó nghĩ đến lâm tiêu anh lại thầm lẩm bẩm tên lâm tiêu này mất tích thì cứ để hắn mất tích đi đừng có đến một hôm nào đấy lại lo ra cái xác bây giờ ngoài quách khổng ân và người của ông ta cấp trên không ai biết rằng cho đến bây giờ nhân viên công vụ gặp nạn rất có khả năng không chỉ hai người mà là ba người nếu như biết được là ba người cuộc họp hôm trước e rằng không dễ dàng kết thúc như vậy quay lại nói về hung thủ hung thủ là một kẻ có tiền mặc dù không thể phán đoán được độ giàu có của hắn chí ít cũng có thể chứng minh hắn không phải là một người nghèo khó Hoàn toàn không giống như một kẻ nghèo khó chỉ đơn thuần muốn gây ra chút việc báo thù xã hội. Đồng thời hung thủ lại quen biết được với những lãnh đạo cao cấp như Lý Ái Quốc, Trương Tương Bình. Xem ta hắn là một người có địa vị xã hội, một người như vậy có lý do gì mà lại phạm phải một loạt các vụ án lớn? Chắc chắn bị tù hình chứ. Về điều này anh suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu nổi. Tiếp đến quay trở lại vụ việc của Trương Tương Bình. Đo động vốn cứ tưởng, chiếc xe Audi đó bị nghiêng lệch, lốp xe bị rách. Anh cứ tưởng hung thủ sau khi gây án không biết xuất phát từ mục đích gì đã chọc cho lốp xe bị thủng. Bây giờ, người tận mắt chứng kiến đã chứng minh, trước khi Trương Tưng Bình chết, lốp xe đã bị thủng rồi. Lốp xe vừa dày vừa cứng, hai miếng đinh châm này nếu như dùng sức người ấn vào trong lốp xe là một việc không hề dễ dàng chắc là trong quá trình xe chuyển động đè lên mới cắm sâu vào trong lốp xe hung thủ cắm những chiếc đinh này vào trong lốp xe từ khi nào hắn làm như vậy nhằm mục đích gì còn cả những mảnh chai vỡ trên đường thực sự là không liên quan đến vụ án sao cao đông nhất thời rơi vào trạng thái mông lung nhưng đối với việc này anh có vài phần thích thú xem ra vụ gây án lần này của hung thủ mặc dù để lại mấy vật chứng nhưng vẫn không phải là những vật chứng then chốt mang tính thực chất muốn bắt được hung thủ e là cũng không dễ huống ngộ động cơ gây án của hung thủ vẫn là một bí ẩn chọc thùng lốp xe như thế nào cả quá trình gây án này cũng là một điều bí ẩn cao đông không thể nào nghĩ ra được anh tin rằng người của vương hiếu vĩnh cũng càng không thể nào nghĩ ra được điều thiết yếu trước mắt không phải là bắt được hung thủ mà là để cho vương hiếu vĩnh không bắt được hung thủ anh tin tưởng rằng người cuối cùng điều tra đa hung thủ chắc chắn là anh cũng chỉ có thể là anh cao đông hai ngày nay từ sách cảm thấy hơi bất an anh ta cảm thấy vụ mưu sát trương tương bình lần này hơi vội vàng nếu như để anh ta được chọn lựa lại lần nữa rất có khả năng anh ta sẽ từ bỏ cơ hội này trước tiên thời gian lần này là một giờ rưỡi vào khoảng thời gian này trên đường mặc dù không đông người nhưng không giống như vụ quả lý ái quốc lúc 11 giờ. Suốt mười mấy phút ở trên đường đều không nhìn thấy bóng người và xe cộ nào cả. Nếu như anh ta nhẫn nại hơn một chút, mất thêm khoảng thời gian mấy tuần, chắc chắn sẽ chờ được cơ hội Trương Tương Bình về nhà lúc 11 giờ. Lúc đó hãng ra tay thì sẽ giảm bớt mối nguy hiểm hơn nhiều. Thứ hai, tối hôm đó còn xảy ra sự cố. Lúc nói với Trương Tương Bình lúc xe bị thủng lúc ông ta xuống xe, vừa vặn có một chiếc xe đi đến. chiếc xe này đã làm xáo trộn tâm tư của từ sách. mặc dù từ sách trước khi gây án đã vạch đa cách ứng phó đối với tình huống trong lúc phạm tội vừa vặn có người đi qua, nhưng dù sao anh cũng chỉ là một người bình thường, tố chất tâm lý vẫn không dâng lên cao độ giống như tên sát thủ điên cuồng biến thái không lo sợ đến sự sống chết. dù có suy tính chú đáo đến đâu, khi sự việc thực sự xảy ra. Chưa chắc đã có thể ứng phó tự nhiên giống như trong tưởng tượng. Sự cố này cũng khiến cho anh ta trong lúc hành động phía sau luôn cảm thấy thấp thỏm không yên. Huống hồ người chủ xe đi qua đường lúc đó còn quen biết với Trương Tương Bình, dừng lại hỏi thăm tình hình chiếc xe. Từ sách mặc dù cả quá trình đó đều quỳ xùm mở bên lốp xe, giả vờ như đang kiểm tra lốp xe, nhưng dù sao cũng bị người đó nhìn thấy phía sau rồi. Không biết người đó có ấn tượng sâu sắc Đối với phía sau lưng của mình thế nào Ngoài ra Sau khi anh ta bị chiếc xe đó gây nhiễu loạn Lục giết chết Trương Tương Bình Trong lòng cũng hơi hoảng loạn Khi kích điện ông ta Tay khẽ run đẩy Trương Tương Bình lúc đó thậm chí còn phát ra một tiếng kêu Cho đến khi anh bồi thêm Cú kích điện nữa mới khiến cho ông ta ngất lịm. Sau đó vội vàng đâm nhát dao Lục thu dọn hiện trường Chỉ mới thu dọn được một nửa từ đằng xa đã nhìn thấy có một chiếc xe rẽ vào đường phong tây anh ta lập tức quay đầu chạy thẳng đến vùng đồng ruộng hoang không dám quay đầu lại cứ thế lao thẳng về phía trước chiếc xe đó rốt cuộc thế nào anh ta cũng không biết được hiện trường rốt cuộc là có để lại gì không trí nhớ của anh ta rất mơ hồ thực sự không dám chắc mấy hôm nay anh ta cố gắng hồi tưởng lại tất cả những chi tiết trong lần hành động tối đó Muốn biết được đốt cuộc có để lại sơ suất trí mạng nào không, nhưng thời gian càng trôi đi, phần ký ức này càng mơ hồ. Trong ký ức còn mang theo một số yếu tố của sự tưởng tượng. Việc này giống như là lúc đi thi, khi gặp một câu hỏi lựa chọn không biết làm, anh tùy tiện khoanh tròn một vị trí. Sau khi thi xong nhìn kết quả chính xác, anh muốn nhớ lại xem lúc đó đốt cuộc anh chọn A hay B, thì lại không thể nào nhớ ra được. Và điều anh ta cảm thấy lo lắng bất an nhất chính là anh ta lo lắng Trương Tương Bình chưa chết. Lần trước, sau khi Lý Ai Quốc bị giết, ngày hôm sau trong khắp tỉnh thành thông tin truyền đi đầm đổ. Nhưng lần này Trương Tương Bình chết, đến giờ thật không ngờ vẫn chưa nghe thấy những người xung quanh nhắc đến. Chỉ một lần có nghe nói ở đồn công an có người cảnh sát nửa đêm bị đánh lén trên đường phong Tây. Nhưng kết quả của việc đánh lén là sống ngoài chết thì lại không biết đó người đó nói là cảnh sát trong đồn công an chắc chắn chỉ là trương tương bình bởi vì những người dân bình thường không ai biết họ tên của lãnh đạo sở công an huyện nhất loạt gọi sở công an là đồn công an từ sách có một thời gian còn nghi ngờ trương tương bình chưa chết anh ta biết một kiến thức trong y học có một số ít người giống như người trong gương tức là vị trí nội tạng hoàn toàn ngược lại với những người bình thường ngộ nhỡ vị trí tim của trương tương bình khác với người bình thường Chẳng phải là ông ta sẽ không chết sao? Anh ta muốn vào tiểu khu phong Tây để nghe ngóng tin tức. Xem trong nhà Trương Tương Bình liệu có bạn bè và họ hàng thân tích tập trung để chuẩn bị cho tăng lễ hay không. Nhưng vào thời điểm này, hành động này ràng là quá mạo hiểm cho nên anh ta không làm. Anh ta lo lắng thấp thỏm đến 2 ngày cho đến tận bây giờ vẫn chưa có cảnh sát đến tìm mình. Anh ta phân tích một lượt. Xem ra Trương Tương Bình chắc là chết rồi Nếu như chưa chết Trương Tương Bình đã khai ngay ra là từ sách đa tay Cảnh sát đã chạy đến đây từ lâu rồi Vậy thì tin tức Trương Tương Bình bị giết Đã bị công an phong tỏa Họ chắc chắn không muốn sự việc này Lại một lần nữa bị lan truyền Tạo nên cơn phong ba khắp trong huyện thành Tăng thêm áp lực phải phá án của họ Đối với cả quá trình gây án Anh ta có thể khẳng định được một điều Lúc đó quyết không trực tiếp tiếp xúc ra với trương tương bình không thể nào để lại những manh mối then chốt như adn ờ chỉ cần không để lại những manh mối cố tính then chốt những chi tiết do hoảng loạn mà chưa kịp xử lý cũng không thể nào uy hiếp đến anh ta được huống hồ việc đó mặc dù là việc dở nhưng cũng không phải là rất tồi tệ hà hà khóe miệng anh ta nhếch lên mỉm cười được rồi tạm thời mặc kệ trương tương bình đi phải nhanh chóng ra tay để chuẩn bị người tiếp theo còn ba mục tiêu nữa kẻ đầu sọ kẻ mắc nợ nhiều nhất chính là vương tu bang quả sở địa chính người này tính cách hướng nội khép kín không có những sở thích hứng thú vốn có ở chốn quan trường hoạt động rất có quy luật hàng ngày đều lái xe về nhà khá sớm lại sống ở trong tiểu khu ở nơi trung tâm nhộn nhịp rất khó có thể trực tiếp ra tay đương nhiên nếu như dùng súng quản lý ái quốc muốn chơi trò cùng chết với vương tu bang thì việc đó hiển nhiên chẳng cần phải bàn. Nhưng từ sách có vợ, có con, anh ta không thể vô trách nhiệm như thế. Đối phó với anh ta cần phải tạo nên vài lần hỗn loạn, còn cần dùng thêm cả một chiếc thòng lọng lớn để thiết chặt anh ta cho đến chết. Hai mục tiêu khác chính là phó giám đốc của Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Sinh Sở và phó giám đốc Sở Quản lý Thành phố Thiệu Cương. Hồ Sinh Sở, người An Huy, đến huyện Bạch Tượng này đã hơn 10 năm. Người dân ở Bạch Tường đều gọi ông ta là Hồ Súc Sinh. Nghe nói con trai ông ta và con trai chủ tịch huyện hợp tác với nhau mở công ty, bao thầu công trình của chính phủ trong huyện, có rất nhiều tiền. Đội phá dỡ cải tạo khu vực cũ nghe nói có một bộ phận là do con trai ông ta gọi đến. Ông ta đương nhiên là cần phải chết đổi. Ông ta là quan chức khá tẻ nhạt, chắc là do đã hơi lớn tuổi, không ai trẻ chén tiếp khách, cũng không bổ bịch. Ông ta rất quý trọng sức khỏe sáu bảy giờ tối hàng ngày đều đi bộ ở bên ngoài tiểu khu thời gian ra tay chỉ có thể chọn lựa lúc ông ta đi bộ thiếu cương khi huyện bạch tượng vừa mới thành lập sở quản lý thành phố thì anh ta đến những năm trước là đội trưởng của đội chấp pháp tính khí hùng hãn không ai dám động tới anh ta sau đó không biết anh ta đã vận động thế nào mà lại ngoi lên được chức giám đốc anh ta trông có vẻ đất giàu có nhưng tiền của anh ta từ đâu đến Từ sách không biết đó Từ sách chỉ biết Thiệu cương ngoài trở về nhà Còn thường xuyên đến nghỉ qua đêm Tại một tiểu khu dân cư cao cấp ở ngoại thành huyện Anh ta đoán Chắc là anh ta nuôi một cô tình nhân ở đó Nhà anh ta ở khu vực trung tâm Đông Đúc Xem ra Cần phải ra tay ở chỗ nhà người tình bé nhỏ của anh ta rồi Còn về tiên lâm tiêu cuối cùng xử lý như thế nào Trong lòng từ sách cũng đã có dự định sẵn Loài cầm thú Dám tàn bạo gây thương tích đến con người Bởi vì nó có nanh bút Nếu như rút sạch nanh bút của cầm thú Thì nó chẳng có cách nào gây thương tích cho con người được nữa Từ sách thường xuyên suy nghĩ Tại sao những người khao khát sự công bằng chính nghĩa Lại chịu ức hiếp, làm nhục Cuộc sống không thể nào tiếp tục được nữa Cứ luôn chọn lựa phương thức tự hủy hoại bản thân để phản kháng Hoặc là nhảy lầu Hoặc là nằm dưới gầm xe Hoặc là lấy sáng tầm vào người châm lửa Tạm thời không nói đến hình thức phản kháng của bọn họ là ngây ngô Từ sách cho rằng mọi người căn bản thiếu đi sự luyện tập và sự hôn đúc tư duy logic Họ cho rằng những quan chức ở cấp dưới tuy tồi tệ ước giếm làm nhục họ Nhưng họ vẫn tin những vị quan ở cấp cao hơn thì vẫn tốt Họ không biết rằng cột trên không thẳng thì cột dưới sẽ nghiêng sao Dù tư duy biện chứng để phân tích và chứng minh Nếu như bên trên đều là những bị quan thanh liêm, thì anh có cần phải dùng phương thức cực đoan hy sinh bản thân mình để xin khiếu nại không? Nếu như cấp trên toàn là quan tham, anh dùng phương thức này để hy sinh bản thân mình thì có tác dụng gì chứ? Có thể nói, tự giác không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào cả. Dùng tự giác để tố cáo, có sự thiếu hụt về trí lực, hơn nữa hồi đi học, thành tích học môn toán, học vật lý chắc chắn cũng không tốt nếu như họ đập tan mọi hy vọng tương lai của anh thì phải làm thế nào rất đơn giản giết chết bọn họ từ sách tin rằng chỉ cần những vị quan chức từ cấp tỉnh trở xuống nếu anh đã không buồn quan tâm đến sự sống chết của mình hoàn toàn có thể thành công một trăm phần trăm liều mình cùng chết với hắn đương nhiên nếu anh có con cái anh sợ rằng sau khi mình liều mình cùng chết con cái anh cũng sẽ bị con cái của bọn họ ức hiếp vậy thì nhanh gọn giết cả nhà ư Cho nên, xin khuyên nhủ tất cả những người có chút quyền thế trong xã hội. Có làm việc xấu thì cũng không nên thái quá. Dù sao cũng phải để lại chút lương tâm. Anh không thể nào vĩnh viễn không có lúc bị rơi lại một mình. Cho dù như vậy, anh cũng đừng quên. Anh còn có bố mẹ, có vợ. Không chừng đứa con đang học tiểu học của anh. Lúc tan học, có kẻ tuyệt vọng đang đứng trước cổng trường đợi nó. Từ sách cười, anh đã cảm thấy anh ta đã làm một việc mà có một số người muốn làm nhưng lại thiếu trí tuệ giống như anh ta mới có thể làm được cần phải biết rằng anh ta chỉ là muốn lấy lại món nợ của bọn họ anh ta không muốn liều mình cùng chết vương hữu vĩnh nhiều hơn cao đông vài tuổi cấp bậc hành chính như nhau chức vụ trong hệ thống thì cao hơn cao đông một bậc anh ta không biết đã nghe lời khuyên nhủ của ai hay là do nóng lòng muốn tích lũy liếng thành tích để nhằm thăng chức, một người không hề có chuyên môn làm về chứng sát hình sự lại kéo theo năm sáu người hướng dẫn chứng sát hình sự cao cấp được thành phố điều động tới muốn tiếp quản vụ án 126. Mặc dù Cao Đông cũng từng nghe tên mấy vị hướng dẫn trinh sát hình sự này, biết được họ đã phá được khá nhiều vụ án lớn trong phạm vi quản hạt của mình, nhưng một vị chỉ huy chỉ biết ngồi trong văn phòng lãnh đạo cả đội, hừ hừ cao đông không nghĩ anh ta có thể phá án hôm nay trong cuộc họp của thành viên phá án trương nhất ngang và đội trưởng trần của sở công an huyện miêu tả tỉ mỉ về việc điều tra phá án của vụ án với nhóm vương hữu vĩnh một phần chi tiết thì được cao đông bổ sung cao đông biết dựa vào những manh mối và chứng cứ hiện đang nắm giữ nói toàn bộ cho người của vương hữu vĩnh cũng chẳng giao Nhưng manh mối hiện giờ cũng không đủ để phá án hơn nữa Anh rất tự tin đối với thủ pháp và cả quy trình trinh sát hình sự của mình ở giai đoạn đầu, hoặc không tìm được tí vết nào để có thể khiển trách mình không giúp sức làm việc. Về tổng thể, mặc dù nói Vương Hiệu Vĩnh là tổ trưởng của tổ chuyên án hiện thời, Cao Đông bị giáng chức làm tổ phó, nhưng trong thành viên của tổ chuyên án, ít nhất cũng có một nửa số người đều là do Cao Đông đem từ Sở Công an thành phố tới. Dù sao thì huyện Bạch Tượng cũng thuộc quản hạt của Sở Công an thành phố của anh cho nên trên thực tế, cao đông còn có quyền phát ngôn hơn cả vương hữu vĩnh. cao đông là người biết trường mực, cũng biết coi duỗi, trong cuộc họp, anh ta tỏ ra rất khiêm tốn, đề cao vương hữu vĩnh, tỏ đó thái độ dường như rất tôn trọng lãnh đạo. dù sao đây là do cấp trên bố trí, vừa mới bắt đầu làm việc đã gây khó dễ, như vậy thì chỉ có ảnh hưởng xấu đối với anh mà thôi. ngược lại, ngoài mặt khen ngợi vương hữu vĩnh, đến cuối cùng. Nếu như Vương Hiệu Vĩnh không phá được vụ án này Chỉ có thể sửng dùng rút lui Cũng không có lý do gì nói người của Cao Đông không phối hợp Vậy thì cuối cùng được lợi vẫn là bản thân mình Quách Hồng Ân trong cuộc họp gần như không nói gì Ông ta lúc này là thân mang trọng tội Bất luận có thể phá được vụ án hay không chức vụ giám đốc sở đều bị cách sau 60 tháng nữa hiện giờ chỉ là vì để ổn định lòng quân Để ông ta tạm thời tiếp tục làm giám đốc sở công việc năm sau của ông ta e đằng cũng đầy trở ngại còn hai vị phó giám đốc sở công an huyện đã lui về tuyến hai đều không tham gia cuộc họp lần này cao đông nghe quách hồng ân nói trong sở công an huyện liền hai vị phó giám đốc bị giết hại hai vị phó giám đốc đã lui về tuyến hai này lo lắng tiếp theo sẽ đến lượt mình cho nên xin nghỉ với lý do không được khỏe tạm thời đến thành phố khác để sinh sống với con cái họ Cuộc họp kết thúc Một mình Cao Đông lại lần nữa đi đến đường phong Tây Lúc này trời đã tối Gió lạnh thổi vù vù Cao Đông mặc chiếc áo khoác lông cừu Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Vẫn cần phải từng bước tiến hành phân tích từ đầu Hung thủ là một người có kinh tế Và địa vị xã hội nhất định Hắn vì sao lại phải liên tiếp giết người Hắn có tâm lý biến thái ư Hắn vô cùng thù ẩn các vị quan chức ư Tâm lý biến thái có lẽ cũng không phải hung thủ giết người dùng dùi cui kích điện cho ngất xỉu, đôi lại đâm một nhát dao vào tim, làm đất sạch sẽ gọn gàng, thủ pháp cũng không coi là tàn nhẫn, càng không thể coi đó là sở thích hay là một loại sở thích tà ác nào đó. Còn về việc vô cùng căng thẳng đối với các vị quan chức, nếu như là một kẻ cuộc sống nghèo khó, không có chút lưu luyến gì thì mới mạo hiểm gây nên tội lớn, liên tục gây án. Với một người có kinh tế và địa vị xã hội lẽ đà không nên làm như vậy người như vậy sẽ không đi báo thù xã hội cho dù báo thù xã hội đã giết được một người phó giám đốc sở để ra oai rồi tại sao vẫn còn giết tiếp một phó giám đốc sở nữa cho dù là có tụ hàn đối với hệ thống công an thì có liên quan gì đến lâm tiêu đội trưởng đội chấp pháp của sở địa chính này chứ phải rồi khả năng lớn nhất chính là hắn nhất định có tư thủ trước tiên là lý ái quốc bị giết Tiếp đến là Lâm Tiêu mất tích, đối đến Trương Tương Bình gặp nạn. Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình là đồng nghiệp, Trương Tương Bình và Lâm Tiêu quen biết nhau. Lý Ái Quốc và Lâm Tiêu không có chút liên quan gì. Người nào lại cùng đồng thời có mối tư thù với ba người này? Lẽ nào hung thủ là Lâm Tiêu? Anh ta giết người nên tự mình đã phải lận trốn, nhưng anh ta hoàn toàn không có thù án gì với Lý Ái Quốc mà cũng có thể lâm tiêu thậm chí là kết thù với ly ái quốc trong trường hợp mà những người khác đều không hay biết nhưng anh ta và trương tương bình không có mâu thuẫn gì mà trong đầu óc của cao đông lúc này tên của ba người này được viết lên ở ba đỉnh của hình tam giác giữa ly ái quốc và lâm tiêu không có đường liên kết trong ba người chỉ có một mình trương tương bình là đều liên quan đến hai người kia điểm đột phá có lẽ là trương tương bình người làm chứng nhìn thấy hung thủ đang giúp đỡ trương tương bình kiểm tra lốp xe. hung thủ có quen biết với trương tương bình. liệu là ai chứ? trọng điểm vẫn là cần phải nắm bắt được toàn bộ quá trình phạm tội trong vụ án của trương tương bình. tối đó trương tương bình đánh bài ở khách sạn bán đảo. lúc rời khỏi khách sạn là 10 giờ 20 mấy phút. bạn bè của ông ta đã chứng thực khi ông ta rời khỏi đó là lái xe một mình. trong máy quay camera giám sát cũng chứng thực trong xe của ông ta ít đa là trên ghế phụ không có người tiếp đến qua đoạn đường hai km trương tương bình tiến vào đường phong tây dừng xe ở địa điểm gặp nạn hai mảnh đinh cắm vào hai chân lốp xe trước sau ở mé vải chắc chắn là đã lái đè lên trong quá trình ông ta đi từ khách sạn bán đảo đến địa điểm gặp nạn hung thủ không có cách nào để bố trí đinh ở bên đường cái đợi hai bánh xe trước sau của trương tương bình vừa vặn đè lên nếu như hung thủ muốn làm như vậy ở trên đường Một là hung thủ không có cách nào dự liệu trước được quỹ đạo vận hành của lốp chiếc xe. Hai là nếu như hung thủ đặt rất nhiều đinh, bảo đảm chiếc xe chắc chắn sẽ đè lên. Vậy thì không chỉ cắm vào mỗi chiếc xe của Trương Tương Bình. Bởi vì thuộc hạ của anh ta sau khi xảy ra vụ án đã đặc biệt cầm chiếc đinh châm lốp tìm các cửa hàng sửa chữa xe để hỏi. đều nói là sản phẩm tự chế, họ chưa từng nhìn thấy loại đinh châm lốp xe này. Hơn nữa mấy hôm nay cũng không gặp phải lốp xe của những chiếc xe khác bị loại đinh này châm thủng. mắt cao đồng đực sáng, khả năng duy nhất chính là khi Trương Tương Bình dừng say ở bãi đô xe của khách sạn bán đảo, bị người ta đặt đinh cắm lốp ở giữa lốp xe. Như vậy thì xe của Trương Tương Bình chắc chắn sẽ bị cắm đinh. Đúng vậy, chính là như vậy. Tiếp đến, cần phải suy nghĩ xem vì sao hung thủ lại phải đặt đinh châm lốp, việc này giúp đỡ gì cho quá trình sát hại trương tương bình chứ cao đông suy nghĩ một lúc phải rồi ngày mai sẽ tìm một chiếc xe tự mình làm cuộc thí nghiệm ngày hôm sau cao đông đi cùng với bác sĩ pháp y trần cầm hai mảnh đinh châm lốp lái một chiếc xe toyota trong sở công an huyện đi đến khách sạn bán đảo hai người bọn nọ đều mặc thường phục không muốn gây sự chú ý của người khác sau khi xuống xe cao đông cầm mảnh đinh châm lốp đi đến trước lốp xe Anh tìm bị nghiên cứu một hồi, nếu như trực tiếp để ở bên dưới lốp, sau khi xe khởi động, có thể sẽ đè lên và bị cong, chưa chắc đã có thể cắm thẳng được vào lốp xe. Chắc là hung thủ ấn một phần đinh vào lốp, sau khi xe khởi động mới có thể hoàn toàn đè vào. Cao Đông làm theo cách đó, lên xe khởi động, anh ta chú ý thấy, khi đinh châm lốp hoàn toàn chọc vào lốp xe, không hề nghe thấy tiếng bỡ lốp xe trói tay thảo nào trương tương bình lúc đó không hề phát hiện ra tiếp đó lại đi khoảng hơn hai nghìn mét đến đường phong tây và dừng lại cao đông và bác sĩ pháp ý trần cùng xuống xe đứng bên cạnh quan sát mặc dù đinh châm lốp đã cắm hết vào trong lốp nhưng đến lúc này chiếc xe chỉ xuất hiện độ nghiêng lệch nhỏ nếu không chú ý quan sát không phát hiện ra hai bánh xe này hơi non hơi cao đông vô cùng băn khoăn từ khách sạn ban đầu đến đường Phong Tây chỉ có hai km. Đinh Trâm lốp trong khoảng thời gian này không phát huy được hiệu quả. Trương Tương Bình lúc đó tại sao lại biết lốp xe bị thủng, xuống xe để kiểm tra lốp xe? Bác sĩ Trần nói: liệu có phải là Đinh Trâm lốp và vụ ám sát là hai việc khác nhau? Cao Đông lắc đầu: không thể nào, chắc chắn là có liên quan. Trước tiên Đinh Trâm lốp này là tự chế những cửa hàng sửa xe quanh đây đều chưa từng nhìn thấy loại đinh cắm lốp có hình dạng như thế này tiếp đến người làm chứng nói lúc đó trương tương bình nói lốp xe bị thủng bên cạnh còn có một người đang kiểm tra lốp xe hai điểm này đủ để chứng minh lốp xe hỏng và trương tương bình gặp nạn có mối quan hệ rất quan trọng có thể hung thủ chính là mượn cớ lốp xe hỏng dụ trương tương bình xuống xe kiểm tra nhưng khách sạn bán đảo cách đường phong tây chỉ có hai km đi xe đinh châm lốp không phát huy được hiệu quả Trương Tương Bình lẽ ra không thể cảm nhận được lốp xe bị thủng chứ Liệu có phải khi chiếc xe của Trương Tương Bình đỗ ở khách sạn bắn đảo Đã bị đinh trong lốp này cắm vào Chứ không phải là đến khi xe khởi động mới đè lên Như vậy thì thời gian đủ dài Trương Tương Bình mới có thể cảm nhận được thân xe bị nghiêng lệch Cao Đông phủ nhận Cũng không thể nào Tôi đã hỏi tất cả những người bạn của Trương Tương Bình Thời gian họ kết thúc buổi đánh bài không cố định, có khi đánh xong còn uống trà ngồi nói chuyện tiếp. Hung thủ không thể nào biết trước được Trương Tương Bình lúc nào sẽ rời khỏi khách sạn để trở về nhà. Nếu như hành cam đình châm lốp vào trong lốp xe từ trước, nó không chừng khi Trương Tương Bình rời khỏi đã nhìn thấy thân xe bị nghiêng lệch rồi. Ông ta sẽ không khởi động xe để đi nữa. Như vậy chẳng phải là đã phụ chiêu chuẩn bị tinh tế này của hung thủ hay sao, cũng khiến cho Trương Tương Bình đề cao cảnh giác hung thủ lần sau muốn nghĩ cách giết này ông ta Càng khó khăn hơn Ồ, để tôi nghĩ Anh cả Chiếc xe này của anh là Toyota Xe của Trương tưng Bình là Audi Chiếc xe Audi nặng hơn rất nhiều Nó không chừng cùng một loại đinh cắm lốp Nhưng những chiếc xe khác nhau Sau khi bị cắm vào Tốc độ xì hơi sẽ không giống nhau thì sao Cao Đồng thoáng suy nghĩ Lập tức cảm thấy phán đoán của bác sĩ Trần có lý Anh lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhất Ngang bảo cậu ta tìm mở sở công an huyện một chiếc xe Audi cùng loại với xe của Trung Tương Bình và lái đến. Lần này, dùng cùng một loại xe Audi để làm thí nghiệm với Đinh Cám Lốt đã giúp Cao đồng có được thu hoạch lớn. Chiếc xe Audi đi khoảng hơn 2 km sau khi đến đường phong Tây. Người trong xe có thể thoáng cảm nhận thấy độ nghiêng lệch của thân xe. Mặc dù cảm giác này không rõ lắm, nhưng xuống xe đi ra phía bên ngoài là có thể nhìn rõ được thân xe nghiêng lệch vừa nhìn là đã biết lốp xe bị thủng rồi phát hiện này đúng là đã khiến cao đông kinh hoàng thất sắc đồng thời anh ta cũng nảy sinh nỗi hoang mang sợ hãi mãnh liệt đối với hung thủ mảnh đinh cam lốp tự chế này của hung thủ không thể nào khiến cho chiếc xe toyota sau khi đi hai km đường có thể nhìn thấy rõ độ nghiêng lệch của thân xe chỉ có thể khiến cho chiếc xe audi cùng loại có thể nhìn thấy được đó độ nghiêng lệch của thân xe sự tính toán của tên hung thủ này chẳng phải là đã quá cao thâm khiến người ta sợ hãi sao? Ngoài ra, Cao Đông suy đoán số lượng và đường kính những chiếc đinh trên bàn đinh cắm lốp cũng đã đều được hung thủ tính toán rất tỉ mỉ, vừa vặn có thể khiến cho chiếc xe Audi đi hai km là xuất hiện tình trạng xịt lốp. Cao Đông mím môi, hung thủ chắc chắn là xuất thân từ ngành khoa học kỹ thuật, nếu không hắn sẽ không có được thiết kế tinh tế vi diệu đến nhường này. Có thể gây ra được vụ án này chắc chắn là đã phải làm thí nghiệm. nếu đã làm thí nghiệm, hung thủ cũng có một chiếc xe Audi. đồng thời trong quá trình hắn làm thí nghiệm, chắc chắn không phải vá lốp xe nhiều lần. phải rồi, phải tiến hành điều tra loại trừ từng cửa hàng sửa xe. cao đồng đó đằng không thể ngờ được, hung thủ thậm chí đã đề phòng đến việc cảnh sát sẽ điều tra loại trừ tất cả các cửa hàng sửa xe. từ xác luôn suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. tình huống xấu nhất chính là cảnh sát nghĩ ra được tại sao anh ta lại đâm thủng lốp xe của trương tương bình và tiếp tục suy đoán ra hung thủ trước khi giết người đã tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm vậy thì chắc chắn sẽ làm hỏng rất nhiều lốp xe hơn nữa hình dạng đinh châm lốp mà hung thủ sử dụng rất đặc biệt nếu như đưa lốp xe đến cửa hàng sửa chữa để vá rất có khả năng gây nên sự chú ý của nhân viên sửa chữa cảnh sát vừa hỏi là biết mấy tuần trước đúng là có một chiếc xe audi lỗ thủng của lốp xe bị thủng rất đặc biệt Đã từng đến đây va lốp. Hơn nữa. Bây giờ phần lớn những cửa hàng sửa xe chính quy. Vì muốn tránh gây nên những tranh cãi với người chủ xe. Trong lúc sửa xe và rửa xe. Trong cửa hàng đều lắp máy quay camera. Vì thì cảnh sát chỉ cần kiểm tra. Là đã lộ hết chân tướng. Phương thức tự sách chọn lựa chính là tự mình vá. Anh ta mua nguyên liệu và dụng cụ để vá xe. Tự vá xe trong sân nhà mình. Đương nhiên một chiếc lốp xe sau khi vá vài lần. Có quá nhiều lỗ hổng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc thí nghiệm thì anh ta sẽ đi mua xe mới. Cao Đông không biết, cuộc điều tra lần này của anh cuối cùng cũng vẫn cứ là công vô ích. Cho dù anh càng lúc càng nhìn rõ đặc trưng của hung thủ, nhưng vẫn không đủ để anh xác định thành công được hung thủ. Nếu như ngay đầu tiên, tư sách làm cho Lâm Tiêu mất tích, thứ hai là giết Trưng Tương Bình, Cao Đồng chắc chắn 100% sẽ nghi ngờ đến sự việc của ban cải tạo khu vực cũ Nhưng người đầu tiên bị giết hại lại là Lý Ái Quốc Người không có chút liên quan gì đến ban cải tạo khu vực cũ cả Cho nên sau khi ba người này xây đáp chuyện Anh vẫn không thể nào nắm bắt được chuẩn xác động cơ phạm tội Một người nam giới khoảng 40 tuổi Có kinh tế và địa vị xã hội nhất định Chắc là có một chiếc xe Audi Đương nhiên, chiếc xe Audi cũng có khả năng là đi mượn Có lẽ là xuất thân từ ngành khoa học kỹ thuật, trí tuệ hơn người, khả năng phản trinh sát rất tốt, có sự nhấn nại và năng lực để làm thí nghiệm. Một người như vậy, mặc dù xem ra có đặc trưng rất nổi bật, nhưng tất cả những đặc trưng đó đều chỉ mang tính miêu tả khai quát, vẫn chưa đạt được mức độ để có thể xác định mục tiêu đó ràng. Cho đến tận hôm nay vẫn chưa tìm ra được những manh mối có tính chất then chốt. Cao Đồng có dự kỳ vọng tương đối lớn về việc điều tra loại trừ các cửa hàng sửa chữa xe. Anh tin rằng cuộc điều tra lần này có khả năng trực tiếp khiến hung thủ lộ diện. Anh đương nhiên không muốn bây giờ phá được vụ án như vậy thì hơi cho vương hiu vĩnh quá. Cho nên anh bảo Trình Nhất Ngang tìm gặp riêng đội trưởng Trần để thương lượng lặng lẽ bố trí người lấy danh nghĩa là điều tra vụ án mất cắp xe ô tô để đến điều tra các cửa hàng sửa chữa xe ô tô ở khu vực ngoại thành và trong huyện thành. Xem xem giao này có ai đến vá lại lốp xe bị hư hỏng như thế này không? Mặc dù nói với Bùn Hữu là tổ trưởng tổ chuyên án, nhưng đội trưởng Trần là người của huyện Bạch Tượng, thuộc về sự quản lý của sở Công an thành phố, anh ta đương nhiên là càng nghe theo lời dặn dò của Cao Đông hơn. Sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức tìm người cảnh sát đồn công an tuyến dưới để làm việc. Sau khi đã biết đó hung thủ làm thế nào, dùng đinh châm lốp làm thủng lốp xe của Trương Tương Bình. Cao Đông cần phải tiếp tục phân tích Cả quá trình xảy ra vụ án của Trương Tương Bình Tối đó Hung thủ ở bãi đô xe của khách sạn bán đảo Dùng đinh châm lốp Ấn vào trong lốp xe của Trương Tương Bình Trương Tương Bình sau khi lên xe Bánh đè vào đinh châm lốp Lúc đó ông ta không hề phát hiện ra Có điều gì khác thường Sau khi lái xe khoảng hơn 2.000m Đi đến đường phong Tây Lúc này tại sao ông ta lại dừng xe Nếu như lúc đó ông ta đã cảm nhận ra Thân xe bị nghiêng lệch theo như thí nghiệm của bọn họ, thì cảm giác này rất khẽ. người trong xe vốn không cảm nhận ra được. trường tương bình không có lý do gì lại xuống để kiểm tra xe ở nơi chỉ cách tiểu khu mấy trăm mét. Thường thì mọi người đều vào trong tiểu khu trước kiểm tra xe. lúc đó, tại sao ông ta lại dừng xe? phải rồi, chắc chắn là hung thủ vừa van rút tiền trước chiếc xe, ngăn xe lại, nói với ông ta là lốp xe bị sẹp đôi. theo lẽ thường Nếu là một người lạ thì Trương Tương Bình chắc sẽ không xuống xe Chỉ có là người quen mà ông ta cảm thấy yên tâm Nói vì ông ta lốp xe bị xẹp Ông ta đương nhiên sẽ xuống xe kiểm tra hung thủ nhân cơ hội đó mới có thể ra tay với ông ta được Đúng vậy, quá trình chắc có lẽ là sẽ như thế Bây giờ quá trình phạm tội trong vụ án của Trương Tương Bình Vẫn để lại hai điểm nghi vấn Thứ nhất, hung thủ làm thế nào để biết được Tối đó Trương Tương Bình sẽ về muộn Theo như lời vợ ông ta nói, Trương Tương Bình tiếp khách ở bên ngoài. Thời gian về sớm muộn cũng không cố định. Phần lớn thời gian đều về đến nhà lúc 9 giờ, không biết khi về nhà sau 10 giờ. Bạn bè Trương Tương Bình cũng nói, thời gian họ kết thúc việc đánh bài cũng không cố định. Hung thủ không có cách nào dự đoán trước được khoảng thời gian Trương Tương Bình về nhà. Nhưng đó rằng, thủ pháp châm lốp xe của Trương Tương Bình, hung thủ chỉ dùng mỗi một lần này team biểu quang bạn bè đồng nghiệp của ông ta trước đây chưa từng xảy ra vụ việc tương tự. Hung thủ một lần đã gặp ngay được lúc Trương tương Bình về nhà muộn, quyết không phải là sự trùng hợp. Thứ hai, ở bên cạnh nơi xảy ra vụ án có hai chỗ công chai bia vỡ, liệu có liên quan gì đến vụ án này hay không? Thực ra, nếu như Cao Đông tự mình lái xe làm thí nghiệm thì sẽ phát hiện ra khi lái xe phía trước gặp phải một mảng chai bia vỡ ở trên đường. Đương nhiên sẽ dẫm phanh và đi vòng qua Mà chỗ phía trước là ở luồng đường bên phải Chỗ phía sau là luồng đường bên trái Bảo đảm xe sau khi phanh lại sẽ rẽ sang bên trái Rồi lại phanh xe và rẽ sang bên phải Cuối cùng khi bị hung thủ gọi lại Vừa vằn có thể khiến cho chiếc xe dừng lại Ở bên luồng đường bên phải Như vậy thì sẽ đảm bảo khi hung thủ gây án hắn giấy ở phía bên phải Tầm nhìn bị che khuất Không dễ bị người khác phát hiện ra Đồng thời sau khi gây án chịu tiếp chạy trốn vào vùng đồng ruộng. Sau khi cao đồng hỏi han những người cảnh sát đi đến bãi xe của khách sạn bán đảo, điều tra ra trong bãi xe của khách sạn bán đảo không có máy quay camera giám sát. Xem ra muốn thông qua máy camera giám sát để tìm ra được đặt đinh châm lốp là điều không thể nổi. Bây giờ chỉ có thể kiểm tra ba chiếc máy quay camera ở trên phong tây. Sau khi xảy ra vụ án, cao đồng ngay lúc đó đã chỉ huy đội trưởng trần lấy quận băng video giám sát của ba chiếc máy quay này cần vài lần lượt điều tra loại trừ từng người và từng chiếc xe tìm ra người tối đó dừng lại ở trên đường phong tây vụ án lần này có thể nói là có rất nhiều điểm tương đồng với vụ án của lý ái quốc hung thủ xuất hiện trên đường phong tây cũng chắc chắn là đi từ đường cái tới chắc chắn phải đi vào trong tầm quay của máy quay camera giám sát lần trước trong vụ án của lý ái quốc dù sao thì lúc bắt đầu kiểm tra máy quay camera giám sát đã cách thời gian xảy ra vụ án hơn một ngày có lẽ một số người tài xế đã quên việc có người xuống xe ở giữa đường phong tây lần này vụ án mới xảy ra có vài tiếng đồng hồ đã tiến hành điều tra loại trừ cao đông cho rằng rất có khả năng sẽ tìm ra được người lưu lại ở trên đường thật đáng tiếc đến tận lúc này đã điều tra loại trừ hàng trăm chiếc xe vẫn không hỏi ra được người nào xuống xe giữa đường Trong hai vụ án này, đốt cuộc khung thủ đã làm thế nào để đến được hiện trường giải đáp vụ án trên đường phong Tây chứ? Việc này mãi vẫn không tìm ra được đường giải quyết nào hợp lý. Cao đồng mí môi, thẩm nghĩ, hay là tìm tư sách để nói chuyện? Cách nhìn nhận của anh ấy trong mấy lần nói chuyện trước đã gợi mở cho mình khá nhiều. Tư sách thông minh như vậy lại đã từng học tâm lý tội phạm ở Mỹ. Biết đâu anh ấy có thể đưa ra nhiều ý kiến hữu ích hơn? Dạo này thế nào? Hôm nay là Tết Dương Lịch, là bắt đầu của một năm mới, trong một phòng riêng ở quán trà, Cao Đông đang rót trà cho tử sách. Thì vẫn như thế thôi, tử sách nói. Cao Đông cười. Thấy hạng mục ở Mỹ của anh đã có tiến triển chưa? À, thủ tục ở Mỹ vẫn còn đang làm, có lẽ mấy tuần sau làm xong thì tôi sẽ trở về Mỹ một chuyến ồ mấy tuần nữa à vậy chẳng phải là sắp đến tết nguyên đán rồi hay sao đúng vậy trước tết có thể làm xong trở về mỹ đoàn tụ với vợ con con trẻ không có nhiều khái niệm về tết cổ truyền của trung quốc vẫn cần phải bồi đắp cho nó một chút ăn tết xong quay lại là có thể bắt đầu công việc của mình đến lúc đó vợ và con cũng làm xong visa cũng có thể quay về nước rồi cao đông cười nói thành tích trước đây của anh tốt như vậy học khoa toán sau đó lại du học học ngành tâm lý học vốn dĩ mọi người bọn tôi cứ tưởng anh sẽ làm công việc nghiên cứu sau khi về sẽ trở thành nhà chuyên gia về tâm lý học thật không ngờ sau đó anh lại làm về đầu tư ngân hàng thế nào mà bây giờ lại bắt đầu làm ăn kinh doanh rồi từ sách cười nhàn nhạt, nhạt bất luận là làm về đầu tư ngân hàng hay là làm ăn kinh doanh thực ra trong suy nghĩ của tôi đều là một phương thức nghiên cứu tâm lý học khi học ở trong trường luôn là những kiến thức chết ở trong sách vở tâm lý học thật sự nhất định cần phải ở trong xã hội ví dụ như làm về đầu tư suy xét đến cùng chính là quyết sách trên phương diện tâm lý bao gồm cả việc mình tự làm ăn kinh doanh cũng là trước tiên cần phải khiến cho nội tâm của mình đủ vững mạnh đồng thời phải tìm hiểu suy nghĩ tâm lý của những người mà mình giao tiếp đây đều là nghiên cứu anh biết rồi đấy khoảng thời gian đi học tôi không biết ăn nói Bây giờ làm việc bao nhiêu năm rồi, đã hơn hồi đó rất nhiều rồi. Nhưng nếu so với những người khác, khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của tôi vẫn còn kém lắm. Việc này không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Bởi vì bất luận là làm về đầu tư hay tự làm ăn kinh doanh, tại anh nói chỉ là nguyên tố thứ yếu để đạt được giao dịch cuối cùng. Nắm bắt được nhu cầu tâm lý của con người mới là điều kiện quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh. Ví dụ như mua nhà mua xe. Phần lớn những người mua đều không bị mê hoặc bởi lời nói của những người bán hàng. Thứ ảnh hưởng đến việc hoàn thành giao dịch cuối cùng, chủ yếu chính là phải biết được mong muốn mua sắm của người mua hàng và định giá. Nếu như nắm bắt được nhu cầu trong lòng người mua, cung cấp cho họ những thứ mà họ thực sự mong muốn, cho dù là người ăn nói kém cỏi cũng có thể hoàn thành được giao dịch. Cao Đồng Mím Môi Kết bạn với anh đúng là đáng sợ, lúc nào cũng bị anh toan tính từ sách cưỡi. cười nếu thực sự muốn toàn tính thì sau này nói thẳng luôn với anh chứ à phải rồi việc của em họ tôi thế nào rồi anh cứ yên tâm đi bây giờ đang làm việc theo quy trình mấy hôm nay nghỉ tết tây sau đợt nghỉ tết cậu ta sẽ được thả ra có cần phải tác động gì không cao đông mỉm cười lắc đầu không phải việc gì lớn cả sở địa chính và công ty thành kiến đều đã gật đầu rồi Đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì. huống ngộ tôi cũng đã có lời, không cần phải qua cáp gì đâu. Vậy, vậy thì ngại quá, anh Cao. Tôi cần phải cảm ơn anh thế nào đây? Anh nói như vậy thì khay sao quá. Mối quan hệ xã hội là mối quan hệ xã hội. Bạn học là bạn học. Loại quan hệ thứ nhất thì mối nơi ân tình sẽ phải trả. Còn giữa chúng ta chỉ thuần túy là bạn học giúp đỡ nhau thôi từ sách cười trêu chọc xem ra anh làm quan chức nhiều năm trong lòng vẫn còn giữ lại một khoảng thuần khiết dành cho bạn học như vậy cào đồng bật cười ha hả <cười> thật ra suy cho cùng bất luận là làm về thương mại hay làm trong cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tính bản chất của con người vẫn là một người trong nội tâm của một con người luôn có một khoảng tâm hồn trong sạch con người này cho dù xét từ bên ngoài tinh khí rất tệ với những người anh ta tiếp xúc nhưng anh ta sẽ luôn đối xử thực sự tốt đối với một vài người nào đó huống hồ tôi cũng không phải là người có tinh khí tồi tệ từ trước đến nay tôi vẫn rất coi trọng những người bạn thực sự và những người bạn học cũ không theo như quy tắc của mối quan hệ xã hội để tiến hành giao tiếp hy vọng mọi người cũng chỉ giao lưu với người bạn cũ bằng chính cái tiền cao đông này mà thôi từ sách gật đầu tôi cũng rất đồng ý quan điểm của anh Chúng ta đều là những người học tâm lý học, xem ra cũng có khá nhiều điểm tương đồng về cách nhìn nhận đối với những người xung quanh. Cao Đông mỉm cười nói, "Được, chúng ta hãy lấy trà thay rượu, cạn một chén. Nói thật, tôi thích uống trà hơn, uống rượu là để vì tiếp khách mà thôi." Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu từ sách hỏi. "Hôm nay chẳng phải là tiếp tây sao? Sao anh không quay trở về thành phố?" Để ở bên cạnh vợ con, lẽ nào vụ án của Lý Ái Quốc vẫn chưa kết thúc à? Cao Đông cười đau khổ. Một mình Lý Ái Quốc thì cũng đành vậy, bây giờ Trương Tương Bình cũng chết rồi. Cái gì? Từ sách giả vờ kinh ngạc. Trương Tương Bình cũng chết à? Cao Đông bất lực gật đầu. Vốn dĩ em học anh có thể được thả ra trước Tết Dương Lịch, chính là bởi vì Trương Tương Bình chết rồi, sự việc không có ai đôn đốc sau đó tôi mới nhớ đến để thúc giục một chút. từ sách nói không thể nào chứ việc trương Tưng bình chết là một việc rất lớn, sao lại không nghe thấy những người xung quanh nhắc đến? cao đồng cũng hơi kinh ngạc, xung quanh anh không có lời đồn đại gì về việc này sao? từ sách lộ ra nét mặt hồi tưởng lại hình như nghe có người nói có người cảnh sát bị đánh trọng thương lúc nửa đêm ở trên đường phong tây. Không ngờ là Trung Tương Bình, hơn nữa lại còn bị giết chết. Cao Đông nói. Đúng vậy, sự việc này xảy ra lúc nửa đêm. Chúng tôi lập tức đến ngay hiện trường, tạm thời phải phong tỏa thông tin. Thông tin này cũng không thể giữ mãi được. Chắc là chẳng được bao lâu, nhân dân trong huyện Các Anh cũng đều sẽ biết hết. Từ sách lộ ra thần sắc lo lắng. Vụ an Lý Ái Quốc vẫn chưa phá được. Giờ lại chết thêm Trương Tương Bình Áp lực của anh liệu có phải sẽ càng lớn hay không Cao Đông cười ha hả Áp lực ngược lại lại nhỏ đi rồi Chẳng phải sao Cấp trên đã cách chức tổ trưởng tổ chuyên án của tôi Truyền thành tổ phó Phé một người khác đến xử lý vụ án Tôi bây giờ thì lại nhàn rỗi quá Vụ án có phá được Thì công lao đầu tiên cũng chẳng phải là của tôi Vụ án không phá được Thì tôi cũng không cần làm con cừu gánh tội thay từ sách lắc đầu cười không phải những lời này của anh chỉ là tự mỉa mai mình tìm kiếm sự an ủi thực ra trong lòng anh rất vui ồ oh, sâu anh có thể nhận ra đừng quên là chúng ta học chuyên ngành nào cào đông bật cười tôi chỉ là anh thạc sĩ quèn ngành tâm lý học trong nước quả nhiên không thể so được với anh tiến sĩ ở trường nổi tiếng của mỹ Có thể giấu được người khác nhưng không thể giấu được anh. Đúng vậy, nó từng lòng, bây giờ tôi tạm thời cũng hy vọng phá được vụ án, nhưng để tôi tìm thấy được chứng cứ, đến lúc đó sẽ do tôi hướng dẫn phá án." Từ rách gật đầu. "Là suy nghĩ thường tình của con người thôi mà, ai cũng đều có nhu cầu danh lợi cho mình, có thể hiểu được. Thế nào, bây giờ anh đã tìm được chứng cứ gì rồi à?" Cao đông khổ não lắc đầu. "Khó lắm." vì vụ án của Lý Ái Quốc gần như chẳng để lại bất cứ nhân chứng vật chứng nào. trong vụ án của Trương Tương Bình, mặc dù phát hiện ra vết chân của ông thủ và sợi quần áo mà ông thủ mặc, nhưng những manh mối có giá trị thì tạm thời vẫn chưa tìm ra được gì. sợi quần áo mà ông thủ mặc à? Từ Sách Khé mở to mắt, cao đồng nói. bác sĩ pháp y đã tìm người trong lĩnh vực chuyên môn xem rồi. nó là đây là loại chất liệu nhập khẩu ở nước ngoài là áo khoác chất liệu lông kiều cao cấp, giá xuất dưỡng ít nhất cũng vài mấy nghìn tệ. Hung thủ là một người có nền tảng kinh tế khá vững. Tử sách nói. Nhưng chỉ dựa vào vật chứng này, không có cách nào để phán đoán được hung thủ. Cao Đông thừa nhận. thì đúng vậy, sự dây chứng cứ quá mỏng. Tử sách nói tiếp. theo như vật chứng hiện thời các anh tìm được, liệu có đủ để xác định được nhân chứng hay vật chứng hay không? Ví dụ như dấu vân tay ADN Cao Đông lắc đầu Không có những chứng cứ bằng tinh thèn chốt Từ sách nói Vậy thì cho dù bây giờ anh biết hung thủ là ai Không có chứng cứ bằng tinh thèn chốt Nếu như hung thủ nhất định không nhận tội Tòa án cũng không thể nào phán xử được phải không Cao Đông bật cười Anh tự xem ra anh vẫn dùng tư duy của nước Mỹ Để suy nghĩ vấn đề tình hình đất nước không giống nhau quy tắc thẩm phán tư pháp đương nhiên cũng không giống nhau trong tòa án nước mỹ có một nhóm bồi thẩm đoàn cơ quan công tố cần phải đưa ra nhân chứng vật chứng rõ ràng đặc biệt là chứng cứ then chốt có tính duy nhất như adn mới có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn để xác định hung thủ có tội chúng tôi không cần bây giờ mặc dù sợi dây chứng cứ chưa hoàn chỉnh nhưng nếu như đã xác định được ai là hung thủ khi thẩm vấn khẩu cung là một khâu quan trọng nhất Nếu như hung thủ không chịu khai thì sao? Cao Đông cười ha hả. Không có phạm nhân nào vào trong sở công an mà có thể không khai khẩu cung được. Từ sách suy nghĩ một lát nói. Các anh dung hình. Cao Đông hạ giọng nói. Đây là thủ đoạn trinh sát. Từ sách thở dài. Được rồi. vậy nếu như phạm nhân mặc dù khai khẩu cung. Nhưng thực ra là khẩu cung giả Đến lúc phán quyết Phát hiện ra khẩu cung sai lệch Với sự thực trong quá trình phạm tội Vậy thì các anh sẽ làm thế nào Cao đồng nói vẻ đầy ý tứ Tôi quyết không để cho sự việc này xảy ra Chỉ cần vào trong sở công an Muốn có khẩu cung gì Thì sẽ có khẩu cung đó Từ sách bỗng chốc cảm thấy cơ thể lạnh ngắt Nói vậy, vậy anh cần phá án làm gì Cứ bắt một người Nói là anh ta làm cao đông nghiêm túc lắc đầu điều này không được chỉ có những vụ án nhỏ ở những khu vực nhỏ bọn quan chức ngu ngốc mới làm như vậy những vụ án lớn thì chắc chắn phải làm hết sức nghiêm túc nếu không hậu quả sẽ rất khó lường nếu như sau này lại lật lại vụ án là phải truy cứu trách nhiệm sẽ vô cùng phiền thoái thực ra anh đừng thấy mọi người trong xã hội đánh giá không hay về chúng tôi trên thực tế gặp phải những chuyện lớn chúng tôi vẫn làm việc hết sức nghiêm túc Đòi hỏi dựa vào chứng cứ xác thực Không dám làm bừa Nếu như chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể làm bừa Thì đất nước này còn có thể giữ vững được sao Cho nên Bây giờ ở trốn quan trường Những việc nhỏ thì thường xảy ra tình trạng làm qua loa Những việc lớn thì mọi người Đều biết đất đó vạch giới hạn Nếu chạm vào vạch không những ảnh hưởng đến tiền đồ Thậm chí còn gây nên sự phẫn nộ Của dân chúng Những người đồng nghiệp và cấp trên Sẽ điều tra xét xử anh đấy sự việc đúng như lời anh nói theo như vật chứng hiện thời mà chúng tôi đang nắm giữ cho dù biết được hung thủ là ai nếu như hắn ngậm chặt miệng kiên quyết không nói không làm đến tòa án cũng không xử tội được nhưng tôi sống cho đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy tồn tại nhân vật này giống như tôi vừa nói chỉ cần tiến vào sở công an muốn có khẩu cung gì thì sẽ có khẩu cung đó những làn sóng lan tỏa dao động trong lòng tự sách chỉ có thể gật đầu nói xem ra hiện nay việc cấp bách nhất của anh chính là tìm ra được rốt cuộc ai là hung thủ Cao đồng nói đúng vậy nhân chứng vật chứng không xác định ra được hung thủ lại thiếu phạm vi trinh sát tìm ra được người đó đúng là khó khăn giống như mò kim đáy biển vương hồ đối với quá trình phạm tội của vụ án này nhiều chỗ tôi vẫn còn chưa nghĩ ra được hôm nay tôi mời anh uống trà Là xuất phát từ nguyên nhân cá nhân muốn nhờ anh giúp tôi phân tích một chút về quá trình phạm tội. Từ sách nghe thấy Cao Đông nói, tìm anh ta để giúp phân tích tình hình vụ án. Anh ta thoáng nheo mắt, trong lòng phân tích thật nhanh xem rốt cuộc Cao Đông là muốn thăm dò mình hay là thực sự chỉ tìm anh ta phân tích tình hình vụ án. Được rồi, bất luận là thăm dò hay là đơn thuần phân tích vụ án, đều phải đón nhận trong cuộc nói chuyện sau đây sẽ cần phải hết sức thận trọng không thể nói bất cứ điều gì mâu thuẫn với sự thực nếu không sẽ rất dễ gây nên sự cảnh giác của cao đông các bạn vừa nghe xong tập số bảy của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề mưu sát của tác giả từ kim trần qua sự diễn đọc của thanh bình